các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lúc nãy cháu đứng lên bậu cửa sổ chẳng lẽ cũng là do họ bày trò hay sao cô hỏi quá nhiều cũng ói om nữa tôi chẳng biết trả lời ra sao nhưng cô không thể thoát mỗi bước đi của cô đều phải theo kế hoạch của họ bà sàn bỗng lên cơn hò dữ dội hình sừng sốt tại sao lại nói thế chẳng lẽ bà biết cả những ý nghĩ của họ, kế hoạch của họ là gì, là bắt cháu trở thành nạn nhân thứ 13 hay sao? để cháu nghĩ xem nào, phải chăng chính họ đã tạo ra những hình ảnh ảo khiến mọi người đều coi cháu là bệnh nhân tâm thần phân liệt, chính họ đã tạo cho cháu hy vọng bỏ trốn khỏi trường, rồi lại cho cháu nghe nhiều thứ âm thanh khủng khiếp để cháu phát điên thực sự, phải chăng chính họ đã để cho bà nhiều lần nói với cháu những lời đe dọa khiến cháu phải đi viện tâm thần là một bệnh nhân thực sự và ngày 16 tháng 6 sắp đến gần phải chăng họ trời đất ạ phải chăng họ đã thông qua bà để trừ bỏ bác sĩ đ ằ n g lương tuấn người đang cản trở cháu ra viện và khi bà đột ngột trúng phong cũng là vì bà đang vẽ ra hình hài của họ. họ chừng phạt bà đã tiết lộ nhiều bí mật về họ bà san gật đầu nhưng lại lắc đầu lưa lịa và thở gấp gáp sao cứ phải hỏi lắm thế đã biết là có nhiều sự việc không thể c ứ n g lại thì sao cô không tranh thủ hưởng thụ những ngày ít ỏi còn lãi hên lại sừng sốt đúng thế bà san hầu như thừa nhận những điều suy đoán này xem ra mình nằm trong kế h o ạ c h của họ thật lẽ nào đây là số phận thậtư đúng cô không thể thoát được bà San Kẽ h nói có lẽ cách phá kế hoạch ngày 16 tháng 6 chính là mình phải kết liễu vào giờ phút này hình gần như vội vã trèo lên bậu cửa sổ phía dưới kia vẫn là những bệnh nhân không có mấy sức sống thêm một người nữa thì đã sao hình xác định rõ trong đầu cô sắp nhảy xuống thì phía dưới sân bỗng xuất hiện một bóng người thân quen với bộ váy trắng. cô nhận ra chính là Âu Dương s ả n h h ì n h n h ư đã biết hình đang đứng bậu cửa sổ, s ả n nhìn lên lắc đầu. x ệ p hình, cậu mau xuống ngay. Bỗng có tiếng s ả n h gọi từ phía buồng bệnh nhân. h ì n h kinh hãi cúi nhìn xuống dưới, bóng Âu Dương s ả n h đã biến mất, cũng như ý định nhảy lầu của cô đã v ù t tan biến. trên đường trở về trường sảnh ai oán hình à suýt nữa thì bà già ấy đã hại cậu theo mình thì việc này phải báo công an tại sao cậu lại tha cho bà ta hình nói trầm chậm, chậm báo công an thì có ích gì đúng là bà san hành động hết sức quái dị lạ lùng nhưng mình quan sát thấy những khả năng khác thường của bà san không phải là của chính bà ấy nói cách khác chính bà ấy không thể kiểm soát được bản thân ý cậu là có kẻ đang điều khiển bà san hoặc là có ma nhập vào người bà ấy cũng hơi có lý đấy sảnh có vẻ phấn c h ầ n gì mà ma nhập tớ chẳng tin những chuyện như thế nếu có thì là do ở đây h ì n h chỉ tay vào chán cậu còn chưa cho t ô i biết tại sao cậu lại đến đây nếu cậu không đến đúng lúc ấy có lẽ tớ đã thành tiên rồi từ nay tớ mắc nợ cậu một mạng sống đấy đừng nói thế nghe sợ chết khiếp tớ yêu cầu cậu đừng chạy lung tung nữa kẻo mẹ cậu sẽ không đồng ý cho cậu ở nhà tớ nữa thực ra là bỗng nhiên không thấy cậu đâu tớ ngẫm nghĩ biết ngay là cậu đi tìm bà San vì cậu từng nói bà ấy có thể nhìn thấy hai bóng người trong đầu cậu cũng có thể nói đó là tiêu nhiên và trịnh kình tùng. Cậu chưa từng liên hệ hai bóng người ấy với các nhân vật trong cuốn nhật ký kia, cho nên khi nhìn thấy hai thi thể ấy, cậu sẽ nghĩ đến hai người này định làm gì. Họ có liên quan đến vụ án mưu sát 4 0 n ă m hay không? Có lẽ chỉ bà San mới có thể giải đáp được các vấn đề này cho cậu. Tớ đoán rằng việc bà San bỗng nhiên bị trúng phong khá nặng ở bệnh viện tâm thần. thì sẽ được điều trị tại bệnh viện trực thuộc số 1 hoặc số 2. i Tớ bèn gọi điện cho mẹ tớ đang làm ở bệnh viện số 2. Mẹ tớ tra ngay ra bà San đang nằm ở buồng nào. Sành nói hơi có phần đặc ý. Kể cũng kỳ lạ, lúc tớ đứng trên bậu cửa. Nghe